các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì ai lên tiếng cũng phải về thôi, để có lên tiếng kẻo lộ ra thì chết. Khoa Yên chỉ 7 phút sau, người đó thôi không lay cẩm rồi lẩm đỗi quay lưng đi ra ngoài corridor. Cái bóng từ từ xa dần và mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bây giờ nghiêm đứng thẳng dậy, mặt nghênh nghênh tự đắc, nhanh chóng rục thẳng đàn em tiếp tục công việc. Đang tiếp tục cắm mắt đào thì bất ngờ một tiếng xiết xé toạc từng không, kèm theo đó là những âm thanh rền vang trên trời. Khang đang nghiến răng xúc thêm mấy sạn đất thì bất chợt kêu thét lên rồi ngã sổng xoài ra đất. Vì giây phút ánh sáng chớp loà đổ ập xuống, cả thấy cái thây vô hồn của con trinh đang ngồi sộm ở miệng hố, chần chừ ngay mắt nhìn thẳng vào mặt của gã. Nghiêm hốt hoảng là toán cả Lin, cái cái gì thế? Khang liền run lên cầm cập Xác, cây xác còn sống, còn sống anh hai ơi Nghiêm kinh hại tái mặt giữa ánh chớp đang lập lòe bao trùm đến mảnh sân vườn Những rắn treo hoàn mình như những bóng ma trực trở Từng tiếng cọt kẹt đều đều phát ra giữa không gian đèn đặc Và tiếng gió vù vù càng làm cho không cảnh cực kỳ ma quái Sau giây phút kinh hồn đáng đợm đó Nghiêm nhanh chóng tiến lại cây xác kiểm tra thì chẳng có gì lạ nghiêm lấy lại tinh thần rồi hối thúc. Trong mày quáng gà nhìn nhầm thôi, mới bóp chít nó xong, cái xác cứng đờ nằm sõng soài ra kia, làm gì có cái chuyện người chết ngồi dậy nhìn mày. Khang toát cả mồ hôi hột rồi gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Gia Định thần nhìn hai cái xác vẫn im lìm, vô hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tần Nghiêm giao cho đàn em hoàn thành nốt nhiệm vụ dang dở đó, làm một chiếc lũ huyệt cần mình thì tự tay lấy kim chỉ khâu một cái xác. Ác hồn hơn nghiêm còn dùng một con dao cắn đen nhỏ cứa hai ngón tay nhưng vô cùng sắc lẹm mà móc đi đôi mắt của cái thể vô hồn. Chứng kiến cảnh tượng đó khang kinh sợ vạn lần, so với việc bị phát giác ra là ngay kẻ giết người thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Mành vườn sâu nhà đất khá tươi xốp, lại gặp nước mưa đêm cho nên rất dễ đào. Thang bẩm môi cắm đầu hất đất sang ngay bên Tết Bồn gặp nước mưa nhỏ giã quấn chặt vật lưỡi rạng, Khang cây cẩm cúi đào đất độ nửa tiếng sau, thì hình thành nên một hụy mộ sơ giải. Hai gã ác nhân họ nhào đầy cây sắt con bé đang quấn trong tấm chân mỏng xung lực hụy như nhấc, rồi hi hục lấp đất lại. Cả hai lầm lũi không nói với nhau tiếng nào, dù cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng Khang không cho phép mình dừng tay lại. Những âm thanh phập phập của đất bùn lầy lội đang thi nhau hất lên cái xác càng thôi thúc gã nhanh tay hơn. Hề hục một ngồi lâu, ngôi mộ cuối cùng cũng hoàn thành. Nghiêm còn cẩn thận căn dặn rằng, chỉ lấp đất cao bằng một mô đất rồi kiếm ít đá sỏi, gạch vụn mà ngụy trang để tránh bị phát hiện. Song xuôi hai gã nhìn nhau gật đầu, rồi lặng luôn thay cái xẻng xuống rãnh rít ao. Trần nhanh chóng vác theo cái bọc của cải của nhà lão bí thư rồi chuẩn thẳng. Để đề phòng những chuyện rắc rối sẽ gặp phải sau khi cái xác bị phát hiện, Nghiêm nhanh chóng trở về nhà rồi lấy bọc của cải vào gầm giường. Cái tính toán kỹ lắm cho nên chuẩn bị hai bộ quần áo, gã mặc một bộ, bộ còn lại đi cho thằng Khang. Song rồi hai kẻ ác nhân kéo nhau ra quán lão Hưng bẻ hốc ở đầu Hưng Lộ mà nhậu cho đến sáng. Vốn là một con cáo già chuyên nghiệp để lọc lõi sự đời nghiêm đắc cẩn thận căn dặn thằng em đừng rời khỏi nơi cư chú mà cứ ở lại ăn ở sinh hoạt như bình thường. Và những gì gã tính toán quá nhiên là không sai. Nhà lão bí thư sau khi phát hiện ra việc mình bị đột nhập đắc trình báo công an công an nhanh chóng quanh vùng thẩm tra nhưng hai gã viện cứ ngày hôm đó đi nhậu ở quán Lão Hưng Béo lại được chính Lão Hưng xác nhận bằng cứ ngoại phạm rõ rành. Nhà lão bí thư cần mất sạch của cải, lại thêm việc con gái đột ngột mất tích, cho nên trở nên loạn lắm. Cơn giận biến lập tới đánh đổ cuộc sống bình yên của lão, sau đó nghe đầu vợ của lão hóa điên trầm mình chết ở giếng đúc sâu nhà. Lão bí thư cũng vẫn chí mà thất cổ chết ở buồng ngủ, thành từ căn nhà vỏ mảnh đất nhà lão thành một nỗi ám mạnh của dân quanh vùng, vì người ta đồn rằng nhà lão có quỷ ám cắt cho tiền cũng chẳng có ai dám bén mảng đặt chân vào. Duy chỉ có ngay gã ác nhân là mờ cơ ở trong bụng. Mạnh đất càng ít người bén mảng tới thì bí mật của ngay gã càng được chôn sâu vào lòng đất. Số vàng vọt vật và tiền của chùm được nhà lão bí thư tính ra cũng đến cả một xà tài. Các bạn cần nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net